Chương 4. Thật bếp bát, cô hoàn toàn không có tâm tư điều phối nước hoa. Tuyền Vũ Đồng đang ngồi trong phòng làm việc, bao nhiêu lần muốn lên tinh thần điều nước hoa, nhưng luôn là vừa cầm đến ống nhỏ giọt liền nhũ chí để xuống, một chút tâm tình cũng không có. Tối hôm qua, sau khi cùng La Sĩ Na nói chuyện xong, tâm tình của cô đột nhiên vô cùng buồn bực, sau đó Phó kỳ Tu tới bên cô, cô liền vô ý thức đến gần bên phó phu nhân hoặc là Lý hòa không muốn cùng anh nói chuyện cho đến khi buổi bán hàng từ thiện kết thúc mới thôi. Có thể hay không nệ mặt quan hệ đặc biệt giữa tôi và kỳ tu giúp tôi nhanh một chút? Tôi không tiện trả lời, cô nên tự mình hỏi kỳ tu thì hơn. Trong đầu của cô giống như một cái đĩa nhạc tua đi tua lại, liên tục lặp lại hai câu nói này của La Dĩ Na. Cô thầm nhủ không muốn tiếp tục nghĩ nữa, thế nhưng vẫn bị hai câu nói này cuốn lấy toàn bộ giấc ngủ. Sáng nay rời giường với đôi mắt thâm quầng như gấu mèo. Tại sao phải để ý hai câu nói này như vậy? Bọn họ trong lúc có quan hệ đặc biệt gì, cản bản cùng cô một chút quan hệ cũng không có. Đặt điện thoại di động lên bàn, lúc này vừa vặn vang lên tiếng chuông. Hôm nay đây là lần thứ ba phó kỳ tù gọi điện thoại tới. Hai lần trước cô cũng không có nhấc máy, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Anh nhất định sẽ gọi cho cô tới khi cô chịu nghe mới thôi. Không thể làm gì khác hơn. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tầm tình, tay cầm lấy điện thoại di động. Alo, Vũ Đồng, mới vừa rồi, em tại sao không nghe máy? Phó kỳ tu khẩu khí rõ ràng, mang theo lo lắng cùng bất mãn. Tối hôm qua, anh cũng đã cảm giác được cô cố ý tránh anh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi mới quyết định gọi điện cho cô, không nghĩ tới phải gọi nhiều lần cô mới nhấc máy. Em để điện thoại trong phòng làm việc, lúc nãy lại không có mặt trong đó nên không nghe tới điện thoại đổ chuông. Cô nhàn nhạt trả lời. Phó Kỳ Tù trầm mặc một hồi mới lại hỏi. Em không vui sao? Tại sao lại không vui? Em rất vui vẻ. Cô cố gắng cười khan hai tiếng, nhưng chỉ là dấu đầu hở đuôi. Phó Kỳ Tù nhịn không được, đèo cặp mắt trắng dã. Thành âm của cô rõ ràng là không vui. Cô cho là cười khan hai tiếng, có thể gạt được ai? Vũ Đồng Anh gọi điện thoại tới, cũng chỉ là muốn hỏi em có vui hay không thôi sao? Nếu qua tay là như vậy, em gác mái đây, em còn đang bận. Cô dứt khoát đi trước một bước, chặn đầu anh, miễn cho anh tiếp tục ép hỏi. Tiếp bạch thỏ này lại dám đối với anh giả bộ ngưỡng ngần đến lừa đảo. Anh thật kinh ngạc, bởi vì tình huống này trước đây chưa từng gặp qua. Từ trước, cô đối với anh có thể nói là muốn gì được đó, giống như là ngay cả từ không nói như thế nào cũng không biết. Nhưng từ sau buổi tối hôm qua, mọi thứ đã trở nên không giống trước đây. Anh lo lắng cho cô nhưng cô hiện tại lại không muốn cùng anh nói chuyện. Anh cố gắng nhịn xuống, ngược lại, nói Anh gần đây buổi tối ngủ không ngon, em giúp anh ở trong phòng, điểm chút tinh dầu dễ ngủ đi. Muốn cô đến nhà anh ư, nhưng cô hiện tại không muốn gặp anh. Anh đang ở đâu? Vẫn ở công ty. Còn bao lâu nữa mới trở về? Hiện tại đã là 8 giờ tối, anh vẫn còn làm thêm giờ, cô cảm thấy có chút đau lòng. Có thể sẽ rất trễ. Vậy cũng được, Em qua giúp anh điểm chút tinh dầu, anh không nên làm việc quá sức." Cô vẫn là nhịn không được tất ra sự quan tâm đối với anh. "Anh biết nhờ em." "Vâng." Sau khi tắt điện thoại, cô lập tức giúp phó kỳ tu chọn tinh dầu. Huấn y thảo, hoa chanh, cam, tinh dầu hoa nhài cũng có thể giúp ngủ ngon. Cô nhớ rõ anh thích mùi thơm của huấn y thảo, liền giúp anh chọn tinh dầu huấn y thảo. Cầm lấy tinh dầu, cô rời khỏi phòng làm việc đến phòng của anh, ở trong kho tìm ra đèn đốt tinh dầu, đặt lên bàn tràn nhỏ trong phòng của anh. Cô rót nước vào trong đèn, đem vài giọt tinh dầu hôn y thảo nhọ vào trong nước, chờ anh trở lại. Chỉ cần đốt đèn lên, mùi thơm của hôn y thảo sẽ tràn ngập cả gian phòng, giúp anh có một đêm ngủ ngon. Nhất cửa nhất động đều vô cùng tỉ mỉ, nơi nơi bộc lộ ra toàn tâm toàn ý quan tâm của cô. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, cô lẽ ra nên lập tức rút lui. Nhưng lại ngồi ở bên bàn trà, nhìn ngọn đèn tinh dầu, nhịn không được sững sờ. Cô tại sao phải trốn anh? Tại sao phải vì mấy lời tối hôm qua của La Sĩ Na mà cảm thấy không thoải mái? Không nên tiếp tục nữa, anh lấy một chút khôi phục bình thường. Cô vỗ vỗ khuôn mặt của mình, muốn xoa dịu những toàn tính buồn bực không nguôi trong lòng. Nhưng cho dù cô đã liều mạng tự nói với mình không cần để ý, tự hồ vẫn là một chút điểm đắc dụng cũng không có. Cô thật là càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình. Thành âm mở cửa đột nhiên vang lên, hại cô sợ hết hồn, muốn đứng lên, đầu gối lại thình lình đụng vào bàn trà, đau đến mức nhịn không được, ngồi trộm hổm ở trên mặt thảm. Ai ra, đau quá! Vũ Đồng làm sao vậy? Phó Kỳ Tu vừa nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng thét, liền chạy vào, lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì. Sao anh về sớm vậy? Không phải nói về ở lại công ty sao? Cô kinh ngạc trợn to mắt, còn tưởng rằng là có trộm tới. Anh mới rồi có nói với em như vậy sao? Anh cố ý giả ngu, thật ra lúc nãy khi nói chuyện với cô, anh đang trên đường trở về nhà. Anh rõ ràng là nói như vậy. Cô lần nữa từ trên mặt thảm cố gắng đứng dậy, không muốn ở lâu, tính toán lập tức rời đi. Em đã giúp anh chuẩn bị đèn tinh dầu rồi, ngủ ngon. Đợi một chút, vũ đồng. Anh bắt lấy cánh tay cô, không để cho cô đi. Chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Nếu nói có điện thoại, rất có thể sẽ bị cô cúp máy. Cho nên, anh không thể làm gì khác hơn là dạo hoạt một chút, đem cô lừa tới nơi này. Hai người mặt đôi mắt, cô không muốn nói cũng không được. Nói chuyện gì? Cô có chút trột dạ, cúi đầu, căn bản là không dám nhìn anh. Em đang trốn tránh anh, tại sao phải trốn tránh? Tìm của cô trong nháy mắt đập mạnh, anh quả nhiên là muốn hỏi vấn đề này, nhưng cô trước mắt một chút cũng không muốn nói. Em, em không có trốn anh. Em nói láo. Bắt đầu từ tối hôm qua, em đã không được bình thường rồi. Tối hôm qua, sau khi La Sĩ Na cùng cô nói chuyện, cô liền trở nên lạ lạ, cô ý trốn tránh, khiến anh không chuẩn bị kịp. La Sĩ Na chết cũng không nói, chỉ nói nếu anh chú ý phản ứng của cô, liền biết cô có phải hay không đang ghen. Em có trốn tránh anh sao? Cô cũng học theo anh giả bộ ngu. Em không cảm thấy là mình đang trốn anh, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Nhìn cô không chỉ phán cáng anh Thậm chí còn nói dối anh Khiến anh hoàn toàn không thể ngờ được Vũ Đồng Em có phải trở về Tệ nhanh tiến độ làm việc Không làm phiền anh nghỉ ngơi Cô hất tay của anh ra Bối rối muốn lao ra Nếu còn không đi Cô sẽ bị anh ép hỏi Khó có thể chống đỡ được Đợi một chút Phó Kỳ Tù trong lòng gấp gáp Từ phía sau đuổi theo Ôm chặt lấy cô Làm cho cô muốn chạy Cũng chạy không thoát Cô hít vào một hơi Vừa thẹn vừa sợ, dãy rũ, hơi thở của anh trong nháy mắt nồng đậm vờn quanh cô, tim cô đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cảm giác bản thân tự hồ như sắp ngất tới nơi. "Anh, mau buông." Anh chưa từng như vậy ôm cô, mà anh cũng không nên như vậy ôm cô nha. Quan hệ của bọn họ cũng không có thân mật đến độ có thể làm ra cái loại hành động này. "Vũ Đồng, nguyên nhân em trốn tránh anh là bởi vì ghen có phải hay không?" Anh đã sớm trong bận tâm được nhiều như vậy. Nếu cô Thủy Trung không chịu thừa nhận, anh dứt khoát phải nói cho rõ ràng, làm cho cô không cách nào trốn tránh vấn đề này. Có lẽ anh nên nghe theo lời đề nghị của La Dĩ Na, thay đổi phương thức đối đãi với cô. Nếu như anh cứ tiếp tục đối xử tốt với cô mà cô vẫn còn không nhận ra, vậy thà anh dứt khoát làm rõ bằng bất cứ giá nào. Em không biết. Cô thật sự không biết tâm trạng buồn bực, đào nhói này suốt cuộc đại biểu cho cái gì. Loại tình cảm quá xa lạ này cô chưa từng trải qua. Đầu óc cũng vô cùng hỗn loạn Tại sao lại không biết Thì Dĩ Na ở bên cạnh anh Em không vui Cho nên mới cố ý tránh anh Anh có nói sai không Cô im lặng trước ngực của anh Nửa can chịu trả lời Đúng, anh nói đúng Nhưng điều này có thể nói lên cái gì Anh không nghĩ tới một chiều này Thật đúng là kích thích của thằng thần nói ra Cái này đại biểu em yêu anh Cho nên mới ghen vì Dĩ Na Cái gì Cô dựng sốt Trong ngay mắt đầu óc trống rỗng phải mất một lúc lâu mới mở được miệng. Anh, anh nói gì? Em yêu anh, cho nên mới ghen với Dĩ Na. Em yêu. Đáp án của anh đối với cô mà nói quá mức chấn động, đầu của cô không cách nào thuận lợi tiếp thu tin tức, mà ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Của vợ to mắt, thật lâu lại trở về thẫn thờ, khiến anh dở khóc dở cười. Vũ Đồng nhanh lên một chút lấy lại tinh thần. Cái điện thoại di động kỳ đà, đột nhiên vào thời khắc này vang lên. Thành âm phát ra từ trong tuổi áo khoác của Phó Kỳ Tu, khiến cả hai người giật mình. Phó Kỳ Tu hơi chút buông lỏng tay, tuyên Vũ Đồng liền bội vàng từ trong ngực của anh tránh thoát, bối rối chạy ra khỏi phòng của anh. Vũ Đồng! Phó Kỳ Tu nhanh chóng đuổi theo cô ra khỏi phòng, chỉ tiếc tốc độ chạy trốn của cô nhanh đến mức làm anh há hốc mồm. Mới chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã vò ra cửa sắt, cũng không quay đầu lại, chạy trôi chết anh bất thắc sĩ thời dài không tính toán tiếp tục đuổi theo bởi vì anh biết trước lúc cô có thể tiếp thu nhìn thẳng vào tình cảm của mình anh có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích trong túi áo điện thoại di động tiếp tục vang giống như vẫn chưa từ bỏ ý định cho đến lúc anh chịu nhấc máy mới thôi đáng chết anh đại hòa lấy điện thoại di động ra để mạnh xuống khóa trò chuyện tuyền vũ đồng vội vội vàng vàng trở lại nhà mình sau khi cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng Cô mới ngồi trộm hổm trên mặt đất, nhịn không được liều mạng thở. Tim của cô đập nhanh, thật là nhanh, giống như có thể từ trong lồng ngực chui qua miệng mà bật ra ngoài vậy. Nhưng cô không xác định được, tim mình sở dĩ đập nhanh như vậy là vì chạy trốn hay là bởi vì khẩn trương, thệ thùng, tầm hoàng ý loạn. Cô vẫn cho là bất cứ chuyện gì cũng dựa vào anh, cần tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho anh, đó là vì thói quen trong một thời gian dài. Cũng bởi vì quá quen, nên cô chưa bao giờ từng cẩn thận suy tư, loại này vô án vô hối, vì đối phương, kích dâng tình cảm, rút cuộc ý vị như thế nào. Cô vút xuống trái tim kinh hoàng, đầu vẫn là một khổ hỗn loạn, chỉ có thể tiếp tục ngốc ngồi dưới đất, gương mặt không tự chủ, đỏ lên. Tối nay nhất định lại mất ngủ. Đến tốt cùng, phải như thế nào mới có thể xác định mình là thật sự đã yêu một người? Thấy dĩ na ở bên cạnh anh, em không vui, cho nên mới cố ý tránh anh. Cái này đại biểu em yêu anh, cho nên mới ghen với dĩ na. Ghen là như vậy ư? Tuyền Vũ Đồng ngồi ở phương Tri Đình, cô có thói quen ngồi ở bên ngoài sân, có chút hoảng hốt lầm bẩm tự nói. Một người đối với tình cảm vốn dị thường chậm lụt như cô, sau khi trải qua cảm giác kích thích mấy ngày hôm trước, tự hồ có chút thông suốt, bắt đầu suy tư về vấn đề tình cảm. Cô sớm đã có thói quen trở thành tiểu nữ bộc của anh, nhưng cái loại cảm giác này tự hồ không giống với công việc. Bởi vì cô không phải là nhận lệnh giúp anh làm đông làm tay, mà là mang theo tâm tình vui sướng vì anh mà hành động. Đối với khăn quảng cổ anh tặng cô rất quý, cửa hồ không nỡ dùng, thỉnh thoảng mới lấy ra nhìn một chút, sờ sờ, xong liền xếp lại cất đi. Cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô thích nghe được thanh âm của anh, thích cùng anh gặp mặt, làm việc vặt cho anh, cho đến khi La dĩ Na xuất hiện, cô mới cảm nhận thấy tư vị chua sót chưa từng có. Thấy La Dĩ Na giúp vào bên cạnh anh, cô rất không thoải mái, thậm chí cảm thấy chướng mắt. Thì ra, cái này gọi là ghen. Cô không tự chủ mà ghen với La Dĩ Na. Nếu như Phó Kỳ Tu không có trực tiếp thức tỉnh cô, cô có lẽ vẫn sẽ tiếp tục không hiểu, thậm chí cho là mình mắc một loại bệnh gì đó. Cho nên, cô thật yêu Phó Kỳ Tu. Tâm hoàng hốt nhảy loạn, càng nghĩ càng thẹn thùng, thật muốn đào một cái hố đem mình trôi xuống. Cô chừng nào thì bắt đầu yêu anh. Tại sao cô không có phát hiện? Là bởi vì hai người biết nhiều năm, vì vậy lâu ngày sinh tình, cho nên cô mới chậm lụt mà không hiểu được sao. Nhưng là anh đã có La Dĩ Na. La Dĩ Na chẳng những xinh đẹp, ra thế cũng tốt, bọn họ là rất đẹp đôi. Xem lại cô, bề ngoài bình thường, cái gì ra thế bối cảnh cũng không có, căn bạn là không xứng với anh. Giờ phút này, tâm tình cô giống như đang tắm trong ánh nắng âm áp, từ thiện thùng tung tăng trong nháy mắt, biến thành mất mát như đưa đám. Hai người bọn họ ở phương diện nào cũng cách biệt quá lớn, càng bạn là không thích hợp. Huồng Chi, anh cũng không yêu cô, người anh yêu là La Sĩ Na. Không nghĩ tới cô lần đầu tiên yêu một người, nhưng cũng đồng thời thất tình. Điều này khiến cô sau này biết lấy bộ mặt như thế nào để đối mặt với Phó Kỳ Tu đây. Cô càng bạn là không dám gặp anh. Từ hôm cô bỏ chạy từ nhà anh về, anh gọi điện thoại cho cô, cô đều không nghe máy cuối cùng thậm chí tắt điện thoại, làm bộ không có chuyện này. May mà anh không có trực tiếp tìm tới cửa, bằng không cô thật không biết nên ứng phó như thế nào. Nhưng khi anh không hề có thể bất kỳ động tĩnh nào nữa, cô lại nhịn không được thất vọng, tâm tình phản phản phúc phúc, thật là một thuận cực kỳ, ngay cả bản thân cũng chịu không hiểu được mình. Tại sao phải làm cho cô hiểu ra tâm ý của mình? Nếu như thế này, thật là giống như lúc trước, chậm lụt đến mức cảm giác gì cũng không có. Không biết có tốt hơn không? Đúng lúc này, điểm tâm sự cô gọi được đưa lên, lại thêm một khối hương thảo mục tư, cô phục hồi tinh thần lại. Tôi nhớ kỹ không có gọi, tôi biết coi như là tôi mời không được sao. Khang Văn Thăng đối với cô ôn nhu cười một tiếng. Cô không nghĩ tới Khang Văn Thăng lại tự mình đưa điểm tâm đến, vị chủ quán này gần đây thực rảnh rỗi. Anh tại sao đối với tôi tốt như vậy? Cái này thật là quá kỳ quái. Nếu như là một người quen đối tốt với cô, cô có thể vui vẻ tiếp nhận, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng với một người không quen đối tốt với cô, cô có chậm lột đến mấy, cũng cảm giác được không đúng lắm. Khang Văn Thăng đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới cô trực tiếp hỏi như vậy. Bất quá, nếu người ta mở miệng, anh cũng dứt khoát, trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình, không tiếp tục quanh co lòng vòng. Thật ra tôi đối với cô rất có hào cảm, muốn cùng cô kết bạn. Sau này nếu như cô tới tiệm của tôi, chúng ta có thể đơn thuần tâm sự. Cô không cần cảm thấy có bất kỳ áp lực nào, cũng chỉ làm bạn bình thường mà thôi. Anh dường như cũng đoán được cá tính của cô e lệ. Trước cùng cô, thân quen một chút, tiếp nữa mới nghĩ đến tiến thêm một bước phát triển, tương đối dễ dàng thành công hơn. Tuyền vũ đẩm dừng sốt, nhìn bộ sáng chân thành của anh, thành thật mà nói, ấn tượng của cô đối với anh cũng không xấu, liền gật đầu đáp ứng. Được. Cô biết anh cũng không có ác ý, mà cô cũng đang muốn tìm sự tình khác rời đi chú ý, giải quyết tâm tình đang xuống thấp của mình. Thật là tốt quá. Khang Văn Thăng cười, anh vốn lo lắng cô sẽ cự tuyệt. Cô cũng cười đáp lại, không muốn tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề đau đầu của bản thân. Cô nghĩ Khang Văn Thăng có lẽ cũng là một người bạn không tệ. Buổi tối 10 giờ, phó kỳ tù rút cục đem tất cả công văn xử lý xong, mệt mỏi trở về nhà. Đem cửa sổ trong phòng mình mở ra, vốn cho là có thể thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Tuyền Vũ Đồng ở phía đối diện, lại không nghĩ rằng tầng 6 đối diện vẫn còn tối om. Anh nhăn lại lông mày, anh biết rõ thói quen của Tuyền Vũ Đồng, buổi tối cô hầu như đều ở nhà, thậm chí có lúc chăm chú nghiên cứu đặc tính của tình dầu trong phòng làm việc cho đến nửa đêm, nhưng nhìn tình hình trước mắt, có vẻ cả cô và Tuyền Lý Hoa đều không có ở nhà. Cô đi đâu? Anh lấy điện thoại di động ra, nhân mã số của cô, nghĩ muốn tìm cô Một lòng phiền não bất an Cảm thấy tình huống bây giờ quả thật là hỏng bét Buổi chiều hôm ấy, anh chỉ ra cô thường anh Khiến cô bị làm cho sợ chạy trôi chết Anh biết cô cần có thời gian đối mắt với lòng mình Nhận rõ tình cảm của mình Cho nên anh cho cô thời gian mấy ngày để tỉnh táo lại Mấy ngày sau, anh lần nữa gọi điện thoại cho cô Cô mặc sủ tiếp nhưng luôn nói mình gần đây bận rộn Ưng phó vài câu xong, sẽ đem điện thoại tắt máy. Cái gì? Cô do so về anh có bận rộn sao? Lý do kém bản lĩnh như vậy làm sao có thể qua mặt được anh? Cô rõ ràng là cô ý trốn tránh, không dám đối mặt với anh. Tại sao? Thừa nhận yêu anh là chuyện tình đáng sợ vậy sao? Điện thoại di động truyền đến tiếng tút dài đều đặn, đối phương chậm chạp không nhấc máy. Anh buồn bực chờ, không thể không nghĩ biện pháp thay đổi thế cục lúc trước anh băn khoăn cô không muốn để tuyển lý hòa biết cho nên mới phối hợp với cô nhưng nếu như cô tiếp tục cố ý tránh né anh anh sẽ trực tiếp tới cửa anh đã sớm muốn công khai quan hệ của hai người để tuyển lý hòa biết hai người bọn họ vẫn còn qua lại điện thoại vang lên thật lâu cuối cùng cũng có người nhấc máy thành âm vọng lại từ bên kia vô cùng ẩm ý giống như là ở trong phòng ăn alo vũ đồng em ở đâu anh cô nén lửa giận Tận lực giữ vững tiếng nói nhẹ nhàng À em đang ở bên ngoài Trả lời cũng như không Nơi nào bên ngoài làm cái gì Người đầu dây bên kia Do so dự một chút Có chút bối rối luôn cuống trả lời Em ở trong phòng ăn Cùng bạn đi ăn khuya Bạn ư Thành âm của anh chồng nháy mắt cao lên Tới quãng 8 Loại bạn gì chứ Em không phải nói gần đây bề bộ nhiều việc Đến mức không có thời gian nghỉ ngơi Hiện tại cũng có thời gian cùng bạn đi ăn khuya Công việc xong rồi sao? Anh đấy cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện, không biết em dừng nào rảnh rỗi. Hmm. Anh mặt lạnh, biết sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Cô nếu như dám tiếp tục trả lời anh không rảnh, anh không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bức cô cùng anh gặp mặt. À, kia cái kia, Cô khẽ thấp giọng hô, giống như là khẩn trương, đến không cẩn thận lật úp cái gì. Vũ Đồng, cẩn thận, y phục có bị ướt không? Đầu bên kia điện thoại xuất hiện thành âm của một nam nhân khác quan tâm hỏi thăm, còn trực tiếp gọi tên của cô. "Cùng cô ăn cơm là bạn nam sao?" Phó Kỷ Tu trong nháy mắt trợn to hai mắt. "Không có chuyện gì." Cô trả lời với người đang cùng mình ăn cơm, sau mới hướng Phó Kỷ Tu nói. "Chuyện đi ăn cơm tự tư nói sau, em điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nhá. Bye bye." Tuyền Vũ Đông. Nghe thành âm điện thoại di động cắt đứt, Phó Kỷ Tu không dám tin. Nhìn chầm chàm điện thoại di động Cô lại vừa tắt điện thoại của anh Cô lại vừa tắt điện thoại của anh ư Tình huống càng ngày càng không ổn Nam nhân cùng cô ăn cơm là ai Cô thậm chí càng ngày tránh anh Nhưng lại cùng những nam nhân khác ra ngoài ăn cơm Hơn nữa còn không dám cho anh biết Cảm giác nguy cơ trong nhé mắt sừng cao Vừa tức giận vừa không cam lòng Nếu tiếp tục để cho cô lần tránh Vậy phó kỳ tu Bà chữ sẽ phải lật ngược lại rồi Trường Nam, Sớm hơn một chút trong phòng ăn của Mũ Nghĩa Đại Lợi Vũ Đồng, tôi có hai vé đi nghe nhạc miễn phí người khác cho Buổi tối ngày mai diễn Thời gian hơi gấp, không thể tìm được người cùng đi xem Cô có thể đi cùng tôi được không? Hai người ăn được một nửa Khàng Văn Thắng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy Tuyền Vũ Đồng ngừng ăn Suy nghĩ có nên hay không nhận lời mời của người này Ngày mai thứ sáu Cô đối với âm nhạc rất có hứng thú Nhưng là nội tâm lại có phần trần chừ. Vì muốn rời đi sự chú ý, cô đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng, buổi tối cùng anh đi ăn tối. Nhưng cô mặc dù cùng Khang Văn Thăng gặp mặt, trong lòng vẫn như tới phó kỳ tu, càn bản không cách nào truyền tâm dùng cơm. Cô biết như vậy thật không tốt, nhưng cô chính là không điều khiển được trái tim mâu thuẫn của mình. Khang Văn Thăng thấy cô có vẻ khó xử, bội nói. Nếu như cô cảm thấy không tiện, không cần miễn cưỡng. Tôi sẽ tìm xem còn có ai khác có thể đi cùng không. Thật ra cũng không phải là miễn cưỡng. Cô nở một nụ cười, cảm thấy có lỗi khi cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lời. Vậy cũng được, chương trình diễn ra ở đâu? Hội trường âm nhạc quốc gia. Khang Văn Thăng cũng cười, biết cô là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng. Vậy tối mai chúng ta hẹn ở đâu? Điện thoại di động vào thời khắc này vang lên, Cô không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem điện thoại di động từ trong bọc móc ra. Nhìn thấy tên người gọi hiền thị, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng như lầm đại địch. Phó kỳ tu, anh vừa gọi điện thoại tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết suốt cuộc có nên bắt máy hay không. Vũ đồng, không phải là có điện thoại sao, thế nào không tiếp? Khang Văn Thăng hào ý hỏi thăm. Cô phục hồi tinh thần lại, dưới cái nhìn soi mỏi của Khang Văn Thăng, kiên trì đè xuống tâm trạng nhắc máy. Alo, Vũ Đồng, em ở chỗ nào? Nam nhân mặc dù giọng nói bằng phẳng, nhưng tựa như có mùi thuốc súng. À, em ở bên ngoài. Nơi nào bên ngoài, làm cái gì? Em ở trong nhà hàng, cùng bạn ăn khuya. Cô trổ dạ, vốn không dành nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng từ bạn không rõ ràng mà nói thật không hiểu nổi bản thân, rõ ràng chính là bình thường, cùng bạn bè ăn cơm mà thôi. cô tại sao lại lo lắng như vậy, sợ anh tức giận ư? nhất định là lúc trước bị anh ức chế quá lâu, chuyện gì cũng cho anh biết, không có bất kỳ dấu xiêm, mới có thể không quen với tình huống hiện tại. bạn ư, em không phải nói gần đây bề bộ nhiều việc, vội vàng đến không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cũng có thời gian cùng bạn bè ăn khuya, hết bận rồi sao? anh đây cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện. Không biết em chừng nào danh dỗi. Hmm. À, cái kia... Cô bị làm cho sợ, đến khuỷu tay không cẩn thận, đụng vào chén nước, thấp hồ ra tiếng, nhanh lấy cái khăn tay, lau cái bàn. Vũ Đồng, cẩn thận, y phục có bị ướt không? Khàng Văn Thăng cũng vội vàng lấy khăn tay giúp cô lau. Không có chuyện gì. Cô trước tiên đối với Khàng Văn Thăng xin lỗi cười một tiếng, sau mới dùng điện thoại di động, nói... Chuyện ăn cơm nói sau... Em, điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nhá, bye bye. Tuyền vũ Đông. Cô quyết định thật nhanh, cúp điện thoại. Thuận tiện cũng tắt điện thoại, anh muốn cùng cô nói chuyện gì. Cô cũng không dám nghĩ, bởi vì ngữ khí của anh rõ ràng không vui, giống như là muốn băm vằm cô ra. Thật là đáng sợ, cô nên làm thế nào mới tốt, cô có một loại sự cảm xấu, anh đang phát điên. Vũ đồng, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới? Khang Văn Thăng quan tâm hỏi. Nhìn đến mặt của em, tự hồ rất sợ người đó. Không có gì, không có gì. Cô vội mỉm cười, không muốn nói chuyện nhiều. Nếu cô không muốn nói tới, Khang Văn Thăng cũng rất thức thời nói sang chuyện khác, muốn khôi phục lại không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng Tuyền Vũ Đồng đã sớm không yên lòng, rất nhanh, hai người ăn tối xong, sau khi hẹn thời gian cùng địa điểm ngày mai gặp mặt, liền tự mình về nhà. Trở lại phòng làm việc, cô thở dài một hơi, cụp xuống bàn. Thật không rõ tại sao mình phải khẩn trương như vậy, cô vừa không có phạm pháp lại chỉ ăn một bữa cơm trong sáng mà thôi, cho dù anh có biết, cũng có thể đối với cô như thế nào. Nhìn trên bàn lỗ nước hoa đã vô keo, cô lại thấy nhức đầu, đây là nước hoa của La Dĩ Na, cô làm như thế nào có thể đem nước hoa sao cho La Dĩ Na đây? Cô không biết cách cự tuyệt người khác, cho nên khi La Dĩ Na hướng cô cầu khẩn, cô lại kiên chỉ đẩy nhanh tốc độ. Nước hoa đã xong rồi ư? thật là tốt, tuyển tiểu thư thật sự rất cảm ơn cô. Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Bất quá tôi gần đây có chút bận, không có thời gian đi lấy nước hoa. Bằng không, cô đem nước hoa ra cho kỳ tu. Hai chúng tôi tương đối thường gặp mặt, trời lần gặp tới, tôi sẽ lấy nước hoa từ chỗ anh ấy là được. Nghĩ tới nội dung cuộc điện thoại mấy ngày hôm trước cùng là Dĩ Na, cô lại càng nhức đầu hơn. Cô hiện tại căn bản không dám đi gặp phó kỳ tu, lại càng không nỡ đến phiền Toái. Anh đem nước hoa giao cho là Dĩ Na. Nhưng là dị na căn bản chưa cho cô thời gian cự tuyệt, vội vã nói điện thoại xong lên gác máy. Làm sao bây giờ? Thật sự phải đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu ư. Cô phải nghĩ được phương thức không đụng mặt anh, bằng không bị anh bắt được, cô sẽ xong đời. Tuyền Vũ Đồng kể từ sau khi ngắt điện thoại ở nhà hàng, kiên trì tắt điện thoại. buổi sáng hôm sau cũng không có mở, hoàn toàn không để cho Phó Kỳ Tu có cơ hội liên lạc với cô, hoàn toàn là một con rùa rút đầu đến tối phó kỳ tù thoải thác tất cả các cuộc xã giao trước bữa ăn tối đã trở về nhà quyết định tự mình tới cửa đi chặn tuyển vũ đồng anh trước về nhà mình muốn làm xong công việc lập tức qua tìm cô lại phát hiện căn nhà vốn tối lại có ánh đèn vũ đồng đã tới anh vội vàng đi tới bên bàn ăn nhìn thấy trên bàn có một cái hộp bọc vải nhung màu đen bên dưới cái hộp còn có một tờ giấy chữ viết trên đó chỉ liếc mắt một cái anh liền nhận ra là chữ của Vũ Đồng. Anh cầm lấy giấy, buồn bực nhìn xem trên giấy viết gì, không nghĩ tới càng xem càng hòa đại. Nữ nhân liễu mạng làm cô rủ rụt, rụt cổ kia, có can đảm nói anh hỗ trợ, đem nước hòa chuyển giao cho La Dĩ Na, cũng không dám nghe mặt anh cùng anh nói chuyện này. Thật là tức chết người đi được, cô đèn anh trở thành cái gì, người giàu hàng sao? Tuyền Vũ Đồng, em xong rồi. Sự kiên nhẫn đối với cô đã dùng hết, anh không thể nhịn được nữa. Tính toán muốn đem cô từ trong động bắt được. Anh đi tới tầng 6 tòa nhà đối diện, nhấn chuông cửa. Không bao lâu, bên trong cửa truyền đến thanh âm của tuyền Lý Hòa. Tới đây. tuyền Lý Hòa qua miêu nhãn trên cửa, thấy người đứng bên ngoài là Phó Kỳ Tu, kinh ngạc sửng sốt. Anh mở cửa, nét mặt có chút lãnh đạm, hoàn toàn không cho Phó Kỳ Tu sắc mặt tốt. Phó thiếu ra, có chuyện gì sao? Anh một chút cũng không ngạc nhiên vì sao Phó Kỳ Tu biết chỗ bọn họ ở. Dù sao nhất định là bà chị đần kia chủ động nói cho Phó Kỳ Tu biết Vũ Đồng đâu, tôi muốn gặp cô ấy Anh mặc kệ nét mặt lãnh đạm của Tuyền Lý Hòa Anh hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tuyền Vũ Đồng Làm cho cô không cách nào tiếp tục trốn tránh anh Thật đáng tiếc, chị tôi bây giờ không có ở nhà Cô ấy không có ở nhà ư, cô ấy đi đâu Phó thiếu ra, chúng tôi cùng anh đã không còn quan hệ gì Chị tôi muốn đi đâu, còn cần phải thông báo với anh sao Tuyển lý hỏa lạnh lùng cho vùng nói phó kỳ tù lông mày trao lại cố gắng để lửa dặn cũng không dễ dàng chết tâm như vậy tôi có chuyện gấp muốn cùng cô ấy nói có thể để tôi vào nhà chờ được không có cần gấp như vậy sao chỉ sợ chị ấy sẽ không về sớm Tại sao chị ấy đã là người trưởng thành đi ra ngoài hẹn hò về muộn một chút cũng là rất bình thường Tuyền lý hỏa vì câu khởi vẻ cười cô ý kích thích phó kỳ tu Tốt nhất, hắn ta có thể thức thờ một chút, đừng tiếp tục không có việc gì quấn quyết lấy chị gái anh, miễn phá hỏng số đào hoa gần đây mới có của cô. Hẹn họ ư. Phó Kỳ Tu lông mày sao càng giặt hơn, có phải hay không là người tối hôm qua cùng cô ăn cơm? Đúng vậy, chị ấy vừa mới quen bạn trai. Anh sẽ không nói cho Phó Kỳ Tu, người kia thật ra là nam bằng hữu. Cho nên Phó Thiếu Gia vẫn là đi về trước đi, tôi nghĩ tối hôm nay chị ấy không có thời gian cùng anh nói chuyện rồi phó kỳ tôi sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. cô lại dám có bạn trai ư? đầu của cô rút cuộc đang suy nghĩ cái gì? cô rõ ràng là thương anh, tại sao vẫn cùng nam nhân khác gặp gỡ? không đúng, cái này không phải là tác phẩm của cô. có lẽ tuyển lý Hỏa cố ý khuếch đại sự thật, muốn để anh hiểu lầm. dù sao chuyện tuyển lý hòa nhìn anh không vừa mắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. anh một chút cũng không nghi ngờ chuyện cậu ta có thể thừa cơ cản trở chuyện của anh và vũ đồng. Đối Lý Hỏa có thấy được bộ dáng kinh ngạc khó coi của phó kỳ tu, âm thầm giằng khoái không dứt. Anh thật sự không hy vọng chị gái mình tiếp tục bị phó kỳ tu kiềm chế, giống như Vĩnh Viễn cũng không thoát được khỏi thân phận tiểu nữ bộc, cho nên chỉ cần có cơ hội phá hư, anh luôn không chút rơi dự hạ thủ. Thật xin lỗi, Quế Dây. Phó kỳ tu cố ném khí, lập tức xoay người rời đi. Đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ buông tha tìm người. Không có đơn giản như vậy đâu, anh không dễ bị đánh gục đâu. Anh trở lại nhà mình, đầy bụng khí không chỗ phát, biết rõ chuyện tuyển vũ đẩm gặp bạn trai, có thể là tuyển lý hòa lửa gạt anh, vẫn là nhịn không được, bị chính mình tức làm cho chua chết đi được. Nếu như biết cô lúc này đang ở đâu hẹn hò, anh nhất định lập tức chạy vội đi qua, một chút lý trí cũng không có. Nhưng anh bây giờ chỉ có thể nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, giống như giã thú bị nhốt ở trong lòng táo bạo, bất an. Không được, anh không có biện pháp đợi ở nhà, anh phải tìm một chỗ phát tiết tầm tình, bằng không, anh sẽ phát điên. Anh nhìn về phía hộp nước hoa trên bàn ăn, tầm niệm vừa động, lập tức lấy điện thoại di động ra, giận chó đánh mèo, dùng sức nhấn mã số quen thuộc. Là dĩ na, nếu như cậu muốn có được nước hoa của mình, lập tức đến gặp tôi lấy. Là dĩ na vội vội vàng vàng đến một quán rượu kín náo, quán này áp dụng chế độ lựa chọn hội viên, chỉ có khách quen mới có thể vào. Trong quán rượu tràng hoàng, theo phong cách sâu lắng, ánh đèn hoàng hôn lại thêm âm nhạc rìu dịu làm cho người ta vừa tiến vào quán rượu, liền buông lỏng một cách tự nhiên. Là dĩ na thoáng cái liền thấy được phó kỷ tu, anh đang một mình ngồi bên quầy ba, không đợi cô, sớm đã một mình buồn bực ngồi uống rượu. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy của cậu. Là dĩ na cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Tối nay, cô thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, lại bị anh tìm được. Vốn đang có chút không tỉnh nguyện, nhưng thấy bộ dáng trăm năm khó gặp của anh, tối nay xem như cũng đáng. Ai thất hồn lạc phách? Phó Kỳ Tù tức giận chừng cô một cái, tuyệt không thừa nhận loại chuyện này. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Cô không sợ chết, tiếp tục tố khổ. Anh bình thường luôn là cao cao tại thượng, khó có người có thể khiến anh như thế thấy mất mát, thật sự thật không đơn giản. Phó Kito không để ý tới cô tố Khổ, anh gọi cô ra là muốn giải buồn, không nghĩ tới buồn bực hơn, thật là thất sách. Anh đem hộp nước hoa đưa cho cô. "Nhanh cầm lấy đi, đừng để tôi thấy bình nước hoa trước mắt này nữa." "Ôi, nước hoa của tôi." Cô vui vẻ cầm lấy bình nước hoa, vội vàng mở bình, ngửi chút hương nước hoa, vừa ngửi thấy liền đã yêu. Cô không biết nên như thế nào, hình dung mùi thơm tinh diệu này Là một loại mùi thơm thần bí, khiến người ta vừa ngửi thấy, lại muốn tiếp tục ngửi thêm chút nữa. Nhìn cô nếp mặt say mê, phó kỳ tù khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Không hiểu nước hoa ở đâu ra mị lực, để nhiều như vậy nữ nhân trầm mê lệ thuộc. Là dĩ na không đếm xỉa đến ánh mắt khinh thường của anh. Dù sao nam nhân không hiểu được nữ nhân lãng mạn, vui vẻ, liền nói sang chuyện khác. Thế nào, cậu gần đây cùng tiểu bạch thọ có cái gì đặc biệt tiến triển không? Đừng nói cô không phải là bạn chỉ cốt, cô rất có nghĩa khí giúp anh chiếu cố, cô ý kích thích Tuyền Vũ Đồng, kích thích cô ấy phát gen, Không chỉ thế, còn cố ý yêu cầu Tuyền Vũ Đồng đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu, cũng là giúp Phó Kỳ Tu chế tạo cơ hội để tiêu bạch thò chủ động rơi vào trong ngực của hắn. Cô chính là dụng tâm lương khổ nha. Đừng nói nữa. Vừa nói đến tiến triển, anh lại khí. Đích thật là rất có tiến triển, nhưng không phải là tiến triển mà anh muốn. Cái gì? Cái gì? nhìn sắc mặt của cậu, nhất định không phải là tiến triển gì tốt rồi. Bất quá, điều này làm cho cô càng muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn, cô không sợ chết hỏi tới. Cậu cũng còn không thành thực khai ra, đem tôi hẹn đến chỗ này, tuyệt đối không phải là chỉ có dao nước hoa đơn giản như vậy, có phải không có cái gì nghĩ không ra? Đã như vậy, còn không mau nói, tôi rất sẵn lòng nghe. Cô căn bản là mừng rỡ như xem kịch vui. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái Nhưng thực cô nói không sai Anh chính là nghĩ không ra Mới đem cô gọi tới Ở là dĩ na không ngừng hỏi tới Anh vẫn là đem những chuyện gần đây phát sinh nói ra Cái gì không nghĩ tới thịt thò đến miệng lại bay Là dĩ na phi thường không lưu tình Cuồng tiếu Trời ạ Cũng chỉ có tiểu bạch thò mà như vậy trốn Nàng ngốc này chắc chắn là khắc tinh của cậu Thì ra là trên đời này cũng có chuyện cậu không làm được Cô lần này xem như được mở rộng tầm mắt, thì ra là tiểu bạch thọ năng lực cũng rất lớn, anh vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới ngược lại bị chuyện tuyển vũ đẩm có bạn trai khác khiến cho trở tay không kịp, mới có thể chạy đến đây uống rượu giải dầu. Đến miệng ư! Hắn tự dĩu, hừ một tiếng. Nếu qua thật đến miệng thì tốt quá, cô ấy căn bản là không thể bay mất. Anh không muốn hủ dọa đến cô, trở nên vẫn chịu đựng không có xuất thủ. Kết quả, anh nhẫn lâu như vậy, nhưng vẫn là đem cô hù dọa chạy. Ngược lại, đem một người đàn ông khác cướp mất. Nghĩ như thế nào, anh cũng không thể cam lòng. Sớm biết như thế, sẽ biến thành như vậy, anh đã sớm liều lĩnh, trước tiên đem nàng an sạch. Nhìn phó kỳ tù nghiến răng nghiến lợi, nếp mặt phẫn hận, là dị na nhịn không được, cười ra tiếng. Cho nên, cậu quyết định từ bỏ sao? Muốn tôi từ bỏ ư, chờ kiếp sau đi. Anh uống một hớp rượu, nói tiếp. Chết có cũng có thể sống tiêu Huống chi chỉ mới là nam nữ bằng hữu gặp gỡ. Anh không có dễ dàng như vậy mà từ bỏ Điểm tiểu ngăn trở này Anh còn không để ở trong mắt Huống chi cô có bạn trai thật hay không Cũng chưa xác định Trừ phi cô chính miệng nói cô không thương anh Bằng không muốn buộc anh buông tha cho Không có đơn giản như vậy Có người nghĩ hoành đao đoạt ái Làm phá hữ ư Là dĩ nà cô ý dường cao âm điệu Nghe ra chính là cảm giác trở xem kịch vui Tôi rất là mong đợi phát triển kế tiếp nha. Dù sao không liên quan chuyện của cô, cô đương nhiên là có tâm tình ở một bên xem kịch vui, chờ nhìn tiêu bạch thỏ có thể hay không có hành động ngoại ý muốn, lần nữa phá hỏng phó kỳ tu tính toán. Cả buổi tối, tuyền vũ đồng đều là không yên lòng. Từ lúc bắt đầu bữa ăn tối cùng Khang Văn Thăng, cô vẫn nghĩ đến chuyện phó kỳ tu khi thấy bình nước hoa cùng tờ giấy kia sẽ phản ứng thế nào. Anh nhất định sẽ rất tức giận. Cô cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng cô bây giờ thật sự không biết làm như thế nào để đối mặt với anh. Sau khi chương trình âm nhạc bắt đầu, cô cũng không có tâm tình chăm chú lắng nghe. Phần lớn thời gian đều thất thần, cho nên sau khi kết thúc, Khang Văn Thăng đưa cô đi ăn khuya, hỏi cô tối nay nghe nhạc có cảm tưởng gì, cô hoàn toàn không trả lời được. Trên đường về, ngồi ở vị trí cái bên tài xế, cô rút cục, cũng cụ mở điện thoại di động lên, sợ trở về quá muộn. Lý Hoa lo lắng gọi điện, không nghĩ tới, vừa mở điện thoại, liền phát hiện có vài cuộc gọi nhớ của Phó Kỳ Tu. Cô còn có thể trốn anh bao lâu? Cô thầm than một tiếng, cảm thấy có chút mệt mỏi, không phải là cơ thể, mà là tâm lý mệt mỏi. Hơn 11 giờ khuya, Khang Văn Thăng lái xe đưa cô về nhà, cô cảm thấy bạn phần xấu hổ, nhướng mày hưởng anh nói xin lỗi. À, Văn Thăng, tối nay tôi thật sự xin lỗi, tôi thật không phải là cô ý không chuyên tâm. Cô không cần vì chuyện này mà xin lỗi tôi Khang Văn Thăng mỉm cười Cô hôm nay tâm tình không tốt Cũng không phải là chuyện cô có thể điều khiển được Tôi như thế nào lại trách cô Anh nhìn ra được cô có tâm sự Nhưng anh cũng không hỏi nhiều Khang Văn Thăng có thể thông cảm Ngược lại càng làm cho Tuyền Vũ Đồng cảm thấy có lỗi Nếu như anh cao mày tỏ ý không vui Thậm chí hướng cô tạo oán, Có lẽ cô còn có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút Được rồi tôi thật sự không để ý Cô đừng để ở trong lòng. Khang văn thằng cười, vỗ vỗ cái trán của cô, ồn như dỗ xanh. Thời gian đã không còn sớm, nhanh về nghỉ ngơi đi. À, tối nay cảm ơn anh. Cô rút cục cố gắng lộ ra nụ cười. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi Tuyền vũ đồng mở cửa xuống xe, khang văn thằng mới phát hiện ở chỗ ngồi, bỏ quên cái khăn quảng cổ màu hồng. Anh cầm lấy khăn quảng cổ, vội xuống xe đuổi theo. Vũ đồng chờ một chút tuyển bộ đồng dừng ở phía trước cửa sắt. Văn Thăng còn có chuyện gì sao? Cô bỏ quyền khăn quàng cổ ở trên xe. Anh cười, lắc lư cái khăn quàng cổ trong tay. À, cô khó xử cười một tiếng, không nghĩ tới mình hôm nay lại trở nên thất thần đến mức này. Ngay cả khăn quàng cổ để ở xe của anh cũng không biết. Khang bàn thang đi tới trước mặt cô, kẹo cúi người xuống, giúp cô khoan khăn quàng cổ. Hành động này so sánh với bằng hữu bình thường có chút thân thiết hơn. Làm cho cô nhất thời dựng sốt Cảm thấy phi thường Không có thói quen Đều là giúp cô tròn căn quảng cổ Phó kỳ tu tới gần Sẽ làm cô tìm đập rộn lên Hừng phấn thẹn thùng Nhưng đối mặt với Khang Văn Thăng Cô lại chỉ muốn lùi lại phía sau Cảm thấy điều này đã vượt quá phạm vì cô có thể tiếp thu Nhưng anh chẳng qua là có hào ý Giúp cô tròn căn quảng cổ mà thôi Cô tựa hồ không nên như vậy Ngạc nhiên, phải không? Cùng trong lúc đó Một chiếc thức xe dừng lại trên đường cái Phó Kỳ Tu từ trên taxi đi xuống, anh vốn là tự mình lái xe đến quán rượu, nhưng vì cố uống rượu, đành phải ngồi taxi trở về. Anh vừa xuống xe, liền thấy bóng lưng Khang Văn Thăng đang cuối người, giống như đang ở trước cửa, hôn một nữ nhân. Anh thức sật nhẹ nhíu mày. Anh gần đây bình thường không thuận, lại đụng phải có người ở trước mắt Âu Âu yếm yếm, có phản ứng tốt mới kỳ quái. Khang Văn Thăng giúp tuyển vũ động quàng xong khăn quảng cổ, đứng thẳng lên cường mặt tuyền vũ đồng từ đàng hoàn toàn bị che khuất lộ ra một nửa khuôn mặt để có thể nhìn thấy rõ ràng phó kỳ tù trưởng nháy mắt dừng bước không thể tin được nhìn chằm chằm nữ nhân ở phía sau khang văn thăng có cảm giác như bị dồn hết sức mà đánh vào một cái tát tình thiền phít lịch tiềm của anh giống như là bị người hùng hăng ngắt nhéo vừa buồn bực vừa đau mãnh liệt không cam lòng trong nháy mắt hóa thành hường hực đại hỏa từ giữa ngực bốc lên khiến cho ngay cả tinh linh trí cuối cùng cũng hoàn toàn bị thiêu dụi, không thể điều khiển nội tâm tình của chính mình. cô ở trước cửa nhà cùng nam nhân khác hôn môi. cô từ lúc nào trở nên như vậy, cười mở như vậy mà to gan, ngay cả ánh mắt của người khác cũng không để ý. Tuyền vũ đồng. tiếng gầm quen thuộc của nam nhân trong nháy mắt dọa Tuyền vũ đồng sợ hãi kêu to một tiếng. cô từ xả bà vai khang văn thăng nhìn qua, thình lình bắt gặp sắc mặt khó coi của võ kỳ tu. Tiền hít vào một hơi Có một loại sự cảm không tốt Như tay vạ đã đến nơi Lúc này thế nào anh vẫn còn ở bên ngoài Còn tốt hơn nữa là tình cờ nhìn thấy Khang Văn Thăng đưa cô về Tuyền Vũ Đồng kinh ngạc Đến mức quên mất phản ứng Hãy phó kỳ tu càng hiệu lầm sâu hơn Cho là cô đang trột dạ Bị anh nhìn thấy bản thân để cho người khác hôn Khang Văn Thăng buồn bực Nhìn phó kỳ tu một cái Rõ ràng cảm giác được không khí giữa hai người là không tầm thường Vũ Đồng Anh ta là ai À, lúc này không còn sớm, anh mau về nhà đi, có gì là sao lại nói chuyện? Cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ giữa Phó Kỳ Tu và mình, rứt khoát giả ngu. Sau khi hướng Khang Văn Thăng nói lời từ biệt, liền nhanh tiến vào bên trong cửa sắt, giống như đang chạy trốn. Vũ Đồng chờ một chút. Phó Kỳ Tu giờ phút này không tâm tư để ý tới Khang Văn Thăng, lập tức chạy vào trong cửa. Nếu để anh bắt được, anh còn tiếp tục để cô làm một con rùa rụt đầu, anh sẽ đổi họ theo cô tuyền vũ đồng vội vội vàng vàng chạy vào trong hoa viên vốn chỉ có mấy bước là có thể tới thang máy không nghĩ tới chỉ còn kém một chút phó kỳ tu đột nhiên tới gần thật chặt chế trụ cổ tay của cô đem cô kéo về phía tòa nhà của anh để em buông cô sợ đến mức không dám giãy giụa chỉ có thể bị động để anh lôi kéo em rất mệt muốn về nhà nghỉ ngơi anh sẽ buông em ra anh quay đầu lại lạnh lùng liếc cô một cái cưỡng bộ không dừng lại Nhưng không phải là bây giờ. Cô toàn thân lông mang lập tức sự ngược. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của anh. Lần này, cô thật sự hoàn toàn đem anh chọc cho nổi điên rồi. Phó Kỳ Tù không nói thêm gì nữa, cố ý đem cô mang về phòng mình. tuyền Vũ Đồng cũng không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cho đến khi hai người cùng đi vào trong nhà, Phó Kỳ Tù mang cửa đóng lại. Suốt cục cũng không thể tiếp tục khắc chế nổi tâm tình của mình, đem cô đặt ở ván cửa thượng. Liều lĩnh cúi đầu hôn môi của cô Có lẽ do trong cơ thể hơi men quấy phá Hơn nữa khiếp sợ cùng với ghen tị Khiến sự tự chủ của anh hoàn toàn biến mất Biết rõ làm như vậy Có thể hù dọa đến cô Anh vẫn là vọng động hôn cô Muốn xóa sạch ấn ký của nam nhân kia trên môi cô Tuyền vũ đồng đầu óc trống rỗng, Hoàn toàn không cách nào suy nghĩ Môi của anh có vị rượu nhàn nhạt Khiến cho cô tựa hồ cũng có chút men say Cả người đầu óc choáng váng Anh cũng không có để nén cơ thể cô Nhưng cô lại không cách nào nhúc nhích Toàn thân hoàn toàn không có khí lực Bản thân chỉ có thể tùy ý Bị hơi thở của anh vờn quanh Tìm đập càng lúc càng nhanh Qua một lúc lâu, anh mới kết thúc nụ hôn Nhẹ mơn trừ đôi môi của cô Ánh mắt dị thường thâm thúy nhìn cô Nam nhân kia còn hôn em ở chỗ nào? Anh muốn xóa sạch tất cả ấn ký Nam nhân kia lưu lại trên người cô Trên người của cô Chỉ có thể lưu lại hơi thở của anh Cô là người phụ nữ Anh đã khát vọng từ lâu, anh tuyệt không dễ dàng để cho cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Cái gì, hôn ư? Cô thật vất vả, suốt cuộc mới có thể bình phục tinh thần, thẹn thùng đến mức xà mặt nóng rực lên, ngày càng nói chuyện cũng cả lâm. Anh nói đến, văn thang ư, anh ấy, anh ấy mới vừa rồi không có hôn em. Hắn ta không có hôn em ư? Anh buồn bực, nhíu lồng mày. Vậy hắn ta mới vừa rồi cúi đầu xuống đối với em làm cái gì? À anh ấy giúp em cho căn quảng cổ Cô bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ Anh hiểu lầm anh ấy mới vừa rồi hôn em ư Cho căn quảng cổ ư Cái này đổi lại phó kỳ tu ngu ngơ Đúng vậy, cho dù anh ấy mới vừa rồi thật sự hôn em Tại sao anh lại hôn em Bởi vì anh tức giận, anh nghen tị Anh thật không biết trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì Mượn cảm giác say Anh kích động đem tất cả tâm tư của mình Thẳng thần nói ra đã không muốn giấu diếm nữa. Em rõ ràng yêu anh, nhưng tại sao lại trốn anh, không chịu gặp anh, thậm chí còn cùng nam nhân khác hẹn hò, em đi là cố ý chọc tức anh sao? Cái gì? Cô khốn hoắc nhăn lại lông mày, không hiểu anh rút cuộc đang nói cái gì. Em cùng nam nhân khác hẹn hò ư? Em cùng anh ấy chẳng qua chỉ là bạn hữu bình thường mà thôi, như vậy cũng coi là hẹn hò sao? Là em trai của em nói, cậu ta nói em gần đây mới quen bạn trai mới. Ánh mắt anh lóe sáng, Phản ứng của cô xác minh giả thiết lúc trước của anh là đúng, tuyển Lý Hòa cố ý lừa gạt anh. À, em nghĩ Lý Hòa chẳng qua là đem nam nữ bằng hữu, không cẩn thận, gọi tắt thành bạn trai thôi. Cho nên hắn ta không phải là bạn trai của em ư. Anh vốn là tức giận cùng nghềm tị, trong nháy mắt tiểu tan hơn phân nửa, bắt đầu có loại cảm giác vui vẻ. Dĩ nhiên là không phải. Cô vội vàng lắc đầu, lại nhớ đến lời nói mới vừa rồi của anh, cô không hiểu ý nghĩa. Được rồi, anh mới vừa nói, anh đang ghen sao? Tại sao lại ghen? Còn hỏi tại sao ư? Bởi vì anh yêu em, thọ đần. Anh nhịn không được chán nản, cô nhất định phải trị độ như vậy mới được sao? Anh đều nhanh khí tới nội thương. Anh yêu em ư? Những lời này so sánh với nụ hôn mới vừa rồi còn khiến cho cô cảm thấy rung động kinh ngạc. Cô lần nữa ngu ngu ngơ ngơ, phải tốn một thời gian ngắn mới miễn cưỡng tiêu hóa được đáp án của anh một cỗ vui sướng không điều khiển được ngày sau đó tự đáy lòng dồn ra lớn dần trong lòng của cô. anh yêu cô, cái này có thật không? cô không phải là đang nằm mộng ư? có thể nhưng là người anh yêu không phải là La Sĩ Na sao? La Sĩ Na bất luận phương diện, điều kiện nào so sánh với cô đều tốt hơn. anh thế nào có thể yêu cô? La Sĩ Na chỉ là bạn nữ giới của anh, huống chi anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh. anh ngữ khí kiên định, cường điệu. Ừ, cũng đúng. Cho nên, mọi người thật sự đã hiểu lầm anh, cho là anh cố ý không thừa nhận quan hệ giữa mình và là Sĩ Na. Phó kỳ tù cũng nhất thời hiệu ra điểm mấu chút khác. Em cũng hiểu lầm anh yêu Sĩ Na, gần đây mời cố ý trốn anh. Cô khó xử cúi đầu, không phủ nhận, chẳng gác nào gián tiếp thừa nhận. Em, cái đứa ngốc này. Anh thật là vừa bực mình, vừa buồn cười, dứt khoát cầm lấy mắt cô, bắt cô nhìn thẳng anh, nhìn thấy tâm ý của anh đối với cô, người anh yêu chính là em, vẫn luôn là em, anh một mực chờ em thông suốt, chờ em cũng phát hiện mình đã sớm yêu anh. bằng không anh lo lắng nếu tùy tiện thường em biểu lộ, em không có cách nào tiếp thu, thậm chí bị làm cho sợ chạy. kết quả cô vẫn là chạy, thật là làm cho anh rỡ góc rỡ cười. anh thật sự yêu emư? vui sướng khó nói nên lời, lại lần nữa phình lên trong lòng của cô. Giữa các này hạnh phúc đến mức không chân thật Nhưng là em điều kiện gì cũng không có Ngay cả ra thế cũng không xứng với anh Chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh thôi Một chút cũng không tốt Tại sao anh lại Ai nói em không tốt Anh gắt lời của cô Không muốn nghe cô tự hạ thấp mình như thế Ai nói em chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh Ở trong mắt anh em rất tốt Cho dù người khác cảm thấy em không tốt Chỉ cần anh cảm thấy tốt là đủ rồi Cô ôn nhu thể thiết thiện lương, cô đối với anh Thụy Trung chưa từng thay đổi, chân thành tha thiết, đối với anh mà nói chính là bảo vật chân quý nhất bất kể bao nhiêu tiền cũng không mua được chính là bảo vật bù giá anh vẫn luôn muốn hào hảo kỳ trọng. cô là người đầu tiên khiến anh nguyện ý mở rộng lòng tiếp nhận nguyện ý biểu hiện mặt chân thật nhất của mình anh chỉ nhận định một người toàn tâm toàn ý, cho dù sau cô có xuất hiện những người có điều kiện tốt hơn, xinh đẹp hơn anh cũng không quan tâm Mà cô lo lắng vấn đề ra thế, anh một chút cũng không lo lắng. Anh có đầy đủ năng lực làm chủ chuyện của mình. Anh yêu ai, muốn kết hôn với ai, không ai ngăn cản được. Huống chim mẹ anh vốn cũng không phải là xuất thân từ nhà giàu có, cho nên cũng không có cách bỏ con dâu không có ra thế bối cảnh. Tuyền vũ đồng xin ngốc nhìn anh, bị biểu lộ chân thành của anh thật sâu đà động. Không nghĩ tới trong mắt anh, cô lại tốt đẹp như thế. Hơn nữa, anh đã sớm đem cô để ở trong lòng. Cái này thật không phải là mộng sao? Cô thật vui vẻ, rồi lại sợ chỉ nháy mắt, trước mắt mộng đẹp tự biến mất không thấy. Có biện pháp gì hay không, có thể làm cho cô xác định bản thân hiện tại không phải là nằm mộng. vũ đồng, đây tuyệt đối không phải là mộng. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ làm cho em tin tưởng, hết thầy cũng là sự thật. Thì ra là, cô đã bằng những suy nghĩ trong lòng, lẩm bẩm nói ra miệng, trước lúc cô kịp đáp. Anh đã nhanh chóng lần nữa cúi đầu hôn mối của cô, làm cho cô hoàn toàn phản ứng không kịp. Nụ hôn lần này cùng với vừa rồi bất đồng, không chỉ tinh khiết dán lên mối của cô, mà còn nóng bỏng cuồng nhiệt, lưỡi của cô thật chặt dây dưa, mang cho cô kích thích cùng rung động hoàn toàn mới mẻ. Cô sắp không cách nào hô hấp. Càng gần đến mức cuối, suy nghĩ của cô cũng càng ngày hỗn loạn, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt cường thế của anh, trái tim hoàn toàn bị anh thu phục. Chương 6. Rốt cục dễ như trở bàn tay, cảm giác thật đúng là sảng khoái. Phó Kitu khóe miệng tràn ngập ý cười, tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng Tuyên Vũ Đồng vội vàng nấu trà giải rượu, nội tâm tràn đầy thỏa mãn, trước nay chưa từng có. Mới vừa rồi, hai người cuối cùng đem mọi chuyện nói rõ ràng, hơn nữa còn xác định tâm ý của nhau, cô không hề tiếp tục trành né anh, liền Dũng Khí chính thức cùng anh hẹn hò. Anh chờ giờ khắc này không biết đã chờ bao lâu, suốt cục cũng như ý nguyện, nhưng anh cũng không có vì vậy, cảm thấy thỏa mãn, trái tim ngược lại trở nên tham lam hơn, hy vọng quan hệ của hai người có thể tiến xa thêm một bước. Dù sao, anh đối với cô yêu thích đã sớm không phải là ngày một, ngày hai. Anh đi tới sau lưng của cô, cũng không chỗ nào cố kỵ ôm hồng của cô, đem cảm tựa vào trên vai cô, thần mặt ở bên tay cô trầm thắp lầm bẩm. Em làm xong chưa? bận rộn lâu như vậy còn chưa xong sao? Anh cũng không có uống đến mức say, qua mấy giờ sẽ không có việc gì, nhưng cô vẫn làm kiên trì phải giúp anh nấu trà giải rượu. Anh thích hành động quan tâm của cô với mình, cho nên để cô tùy ý. Đường đã gần quá, miệng không cẩn thận bị nước nóng bắn vào. Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, giống như là đang mắng anh không có báo trước lại đột nhiên bổ nhào tới đây, hại cô giật mình. Sau khi xác nhận tâm ý của nhau anh ôm, thậm chí chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, cô liền thẹn thùng đến tim đập rộn lên. thậm chí ngay cả ánh mắt thâm thủy anh nhìn cô cũng cất dấu một loại khát vọng như ẩn như hiện, giống như là hận không được ngay lập tức đem cô ăn vào bụng. Tuy nói nam nữ trong lúc đó có một chút cử động thân mật là chuyện bình thường, nhưng bọn họ chỉ vừa mới xác nhận tâm ý của nhau. Đối mặt với cứ chỉ thân mặt tự nhiên của anh, phản ứng của cô có chút mới lạ không được tự nhiên. Có một chút nữa là xong rồi, anh không nên ở trong bếp phá em, hãy em phân tâm, mau ra bên ngoài chờ đi. Cô mắc cỡ đỏ mặt, đầy đẩy lòng ngực của anh, miệng anh càng ôm càng được vòi đổi tiên, hại cô không thể chốm đỡ được. Như vậy em thẹn thùng. Anh cười đến vui vẻ, rất yêu thích nhìn bộ dáng của bị chọc, cho đến không biết phải làm sao, thật sự rất đáng yêu. Đừng có chọc em nữa, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Cô trợn to mắt nhìn anh. Anh vừa cười, cùng cô dì dưa trong chốc lát, mới như cô mong muốn rời khỏi nhà bếp, đến phòng khách đợi chờ. Vừa ra đến phòng khách, đã nghe thấy vang lên thanh âm điện thoại di động cô để ở trong túi trên xa lông. Anh từ trong túi của cô, lấy điện thoại di động ra, vốn định mang vào bếp cho cô, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, liền thay đổi tâm ý, khóe miệng cầu khởi về gửi lạnh. Tuyền lý hòa, anh cũng không phải là cái loại biết điều, chịu một chút kinh bỉ, sẽ không qua lại đánh người. Hiện tại điện thoại di động rất không đúng, kịp rơi vào tay của anh, nhìn xem anh thế nào hào hào hồi báo tuyền lý hòa. Anh nhấc máy, còn chưa kịp nói đến nửa câu, đầu bên kia điện thoại, tiếng tuyền lý hòa lo lắng, chất vấn liền trong ngái mắt chuyển tới, thanh âm lớn tới mức dọa người. Chị, chị đang ở đâu? Cũng đã qua 12 giờ, làm sao chị vẫn chưa về? Đi nghe âm nhạc, cũng phải nghe lâu như vậy sao? Ái chà chà, thì ra là cô tối nay cùng vị nam bằng hữu kia đi nghe nhạc, đúng là rất có không khí văn nghệ. Anh chào phúng không tiếng đốc, cười. Anh ta rốt cuộc có hiểu lễ nghĩa không vậy, lấy sao tình của các người, anh ta không nên lưu trị lại trễ như vậy, trước 12 giờ nên đưa chị về chứ. Điểm này anh cũng đồng ý, nếu con gái của anh nửa đêm 12 giờ còn không có về đến nhà, hơn nữa cũng không có báo trước, anh chỉ sợ cũng sẽ phát điên. Hay là anh ta cố ý lưu chị lại trễ như thế, không chịu đưa chị về nhà? Bằng không, nói cho em biết, chị hiện tại ở chỗ nào, em nói xe đến đón chị. Đầu bên kia điện thoại, tuyển lý hòa đầm đầu, nói một chàng dài. Thằng đến hiện tại, mới phát hiện tự hồ chỉ có một mình đập thoại, nhịn không được, buồn bực. Chị, chị có đang nghe không vậy? Chị ở đâu? Alo? Thật xin lỗi, cô ấy hiện tại không tiện nghe máy. Phó Kỳ Tù rút cục mở miệng, khóe miệng mơ hồ mỉm cười. Bất quả cô yên tâm. Cô ấy ở chỗ của tôi rất an toàn Cậu không cần lo lắng như vậy Có gì có thể từ từ nói Tuyền lý hòa đột nhiên trầm lặng xuống Giống như kinh ngạc đến nói không ra lời Một lát mới có thể phản ứng Phó kỳ tu Đúng, với chuyện cậu có thể nhận ra giọng nói của tôi Tôi có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh Tuyển lý hòa hùng hoàng hít một hơi Chất vấn Chị tôi tại sao lại ở cùng với anh Chuyện này nói ra rất dài dòng Dù sao cô ấy ở chỗ của tôi rất an toàn Mà tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. An toàn ư, chị ấy ở bên cạnh anh mới gọi là không an toàn. Tuyền Lý Hoa kích động ngào thét. Các người hiện tại đang ở đâu? Tôi bất kể, tôi nhất định phải ngay lập tức đem chị ấy mang về. Này này, nói nhỏ thôi, miễn ẩm ý đến chị cậu. Ẩm ý đến cô ở phòng bếp nấu đồ. Phó kỳ tu một cách tự nhiên, quang đến một câu nói kia. Nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, chờ nhìn xem Lý Hoa có phản ứng gì. Tuyền Lý Hòa trong ngày mắt vừa ngoan ngoãn Cũng hít một hơi Anh làm gì chị tôi Cô nam quả nữ sống chung một phòng Cậu cảm thấy còn có thể làm cái gì Phó Kỳ Tu, cái người cầm thú này Lại dám ăn chị của ta Lý Hòa tức sợ giống lên Hoàn toàn trung kế Ăn nữ, Phó Kỳ Tu cười nhẹ mấy tiếng Anh và Vũ Đồng, tiến triển Cũng mới đến hôn môi mà thôi Cách chỉnh độ chân chính, đem cô ăn hết Còn kém xa lắm đi Mặc dù là thật sự, anh muốn đem cô ăn thật. Kỳ tu, anh đang nói điện thoại với ai vậy? Tuyền Vũ Đồng đem trà giải rượu mới nấu xong, bưng đến bên bàn ăn, buồn bực nhìn phó Kỳ tu. Cùng em trai yêu quý của em. Anh cố nhịn cười, đem điện thoại di động đưa cho cô. Tìm em ư? Ừ. Cô vội vàng tiếp lấy điện thoại di động, rút cục như tới đã trễ thế này, cũng không có báo cho Lý Hoa một tiếng, cậu nhất định sẽ lo lắng. Lý Hòa, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chị đã quên liên lạc với em. Chị, chị không phải đang ngủ. Tuyền Lý Hòa phát hiện điện thoại di động thay đổi người nghe, tức giận vẫn chữa nguôi, cảm thấy buồn bực không giải thích được. À, ai nói cho em chị đang ngủ? Vậy không phải là... Anh đột nhiên trầm xuống. Chị, chị mới vừa rồi đang làm cái gì vậy? À thì nấu chai dài riệu. Cái kia chết tiệt phó kỳ tu, lại như vậy đùa bỡn ta. Tuyền Lý Hòa tức giận lớn tiếng hô khiến tuyển vũ đồng nhịn không được, đuổi di động cách xa khỏi tay. ngay cả phó kỳ tu ở một bên cũng nghe được nhất thành nhị sở. dục ảnh nói lại với em trai em một điều. bọn họ mỗi người đuổi bỡn đối phương một lần, coi như là huệ nhau, ai cũng không nỡ ai. có ý gì? tuyển vũ đồng khốn hoặc nhẹ nhíu mày chị, chị hiện tại ở đâu? nói cho em biết, em lập tức đi đón chị. anh không yên lòng, để sư cô tiếp tục ở lại bên cạnh phó kỳ tu. Chỉ sợ Phó Kỳ tu thật sự thừa cơ hội ăn cô. À, cái này, cái này... Phải làm sao? Hiện tại mới cho Lý Hòa biết Phó Kỳ tu mua nhà ở đối diện nhà bọn họ. Cậu ấy có hay không rất tức giận. Thật ra thì không cần phải phiền thức như thế. Chị có thể tự trở về. Không được, một mình chị nửa đêm về nhà quá nguy hiểm. Để Phó Kỳ tu đưa cũng rất nguy hiểm. Cho nên mau nói cho em biết chị hiện tại đang ở đâu. Em ngay lập tức đi đón chị. Câu nói sau cùng... Được Lý Hòa dùng sức tăng thêm âm điệu Chính là không để cho cô cự tuyệt Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Cô chỉ hoãn không dám trả lời cậu vũ đồng, nếu cậu ấy muốn đích thần tới đây đón em Cứ để cậu ấy tới, anh không để ý Phó Kỳ Tu dứt khoát tiếp lấy điện thoại di động của cô Muốn giúp cô trả lời Dù sao sớm muộn, Tuyền Lý Hòa cũng phải biết À, chờ, chờ một chút Không còn kịp rồi Phó Kỳ Tu đã đem địa chỉ nói cho Tuyền Lý Hòa sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho cô. Cô khẩn trương đưa điện thoại di động dán lên lỗ tai, lại phát hiện biển kia an tĩnh không tiếng động, hại cô lại càng kinh hãi. Lý Hoa, alo, alo. Tuyền Lý Hoa trầm mặc hạ xuống, mới mở miệng. Chị, chị hiện tại ở đối diện nhà của chúng ta ư? À, đúng vậy. không khí của Lý Hoa đột nhiên tỉnh táo, cô ngược lại cảm thấy chít bông, rất kinh khủng. Căn nhà kia là cô hắn. Đúng vậy. Hắn chuyển tới đây bao lâu rồi? À, chừng 4 năm tháng. Cho nên chị 4 năm tháng trước đã biết chuyện này, nhưng không có nói cho em biết. Cô trổ dạ không nếp nổi. Cô tận lực tránh ở trước mặt cậu cùng Phó Kỳ Tu liên lạc, làm sao cô dám đem loại chuyện này nói cho cậu biết? Cái đó, chị buổi tối đôi lúc sẽ ra ngoài cho chó ăn, nguyên lai là loại cho ăn này. Anh biết cô không nói lời nào chính là chấp nhận. Tuyền lý hỏa không nghĩ tới, chị mình lại giấu giếm anh suốt 4, năm tháng nay. Nếu như không phải là tối nay, phó kỳ tù của ý nói ra, không biết cô còn muốn giấu giếm bao lâu. Anh có một loại cảm giác bị phản bội, giận đền hốc máu, khẩu khí trong nhé mắt bão tố cao dít cao. Chị, chị thật chỉ biết nói giáo cho giặc. Sự tình bộc lộ, tuyền vũ đồng vốn cho là cuộc sống của cô sẽ trở thành một đám hỗn loạn, nhưng trên thực tế cũng không giống như vậy. Tuyền Lý Hòa thật đúng là vọt tới tòa nhà đối diện đón cô về nhà, bày ra bộ mặt khó coi đối diện với cô vài ngày, không chịu cùng cô nói chuyện. Nhưng khí là khí, dù sao hai người bọn họ cũng là chị em ruột, lại sinh hoạt chung một chỗ, vài ngày sau tức giận của cậu cũng tiêu đi, còn dư lại cũng chỉ là bất hắc sĩ. Anh thực không hiểu phó kỳ tù có chỗ nào tốt, cô tại sao lại ngây ngốc yêu người ta? Mà từ sau chuyện đó, chuyện tốt Tuyền Vũ Đồng chưa từng nghĩ tới cũng bắt đầu xảy ra, đó chính là cô suốt cũng có thể ở trong nhà mình, quang minh chính đại, giúp Phó Kỳ Tu chuẩn bị điểm tâm, không cần tiếp tục lén lén nút lút, nói muốn đi cho chó lạc ăn. Trong phòng bếp, Tuyền Vũ Đồng đang đem bữa ăn tối cho vào hộp cơm, vừa chuẩn bị vừa vui vẻ ca hát, trên mặt trước sau vẫn một nụ cười ngọt ngào, chờ lát nữa muốn đích thân đưa cơm đến cho Phó Kỳ Tu vẫn bận rộn ở công ty. Anh gần đây rất bận rộn, công ty vừa có một dự án mới, thường phải làm việc tới tối muộn mới xong. Cô không nỡ thấy anh khổ cực như vậy, liền chủ động đề nghị giúp anh chuẩn bị bữa ăn tối. Tình yêu của hai người thật vất vả mới sáng tỏ, hận không được thời thời khắc khắc được dính chung một chỗ. Cô nguyện ý làm cơm cho anh, phó kỳ tù dĩ nhiên vui vẻ đáp ứng. Sau khi đóng gói xong, cô rời nhà đi, ngồi lên taxi, ước chừng nửa giờ sau, liền tới tòa nhà công ty điện tử phó đạt. Lúc này đã hết giờ làm việc, không phải là nhân viên làm việc không cách nào tiến vào, cô hướng cảnh vệ ở cổng báo tên, vị cảnh vệ trước đó đã được báo trước liền hướng dẫn cô đi tiếp. "Tiên tiểu thư, xin trực tiếp lên tầng 10." "Cảm ơn." Đây là lần đầu tiên cô đến công ty tìm anh, cảm thấy rất mới mẻ nhưng cũng có chút cẩn trương. Đến lầu 10, cô đi ra khỏi thang máy, bốn phía im ắng, cô đi qua chỗ bàn làm việc của thư ký mới đến gần căn phòng có treo bảng giám đốc trước cửu, đưa tay nhẹ gõ cửa. Bên trong chuyên gia thanh âm của phó kỳ tu. Mời vào. Cô vui vẻ đưa tay vặn nắm đấm cửa, bốn tức rằng trong phòng làm việc chỉ có mình anh, không nghĩ tới có một nam nhân khác mặc đổ tay, đang ngồi trước bàn làm việc, cùng anh thảo luận. Hơn nữa hai người nếp mặt cũng đều rất nghiêm túc. Em quấy rầy các anh sao? Cô tiểu tâm rực rực hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên cô thấy bộ sáng anh lúc làm việc, một thân ở phục thẳng thớm, nét mặt nghiêm túc chăm chú, trong đôi mắt đen và sâu có một loại cảm giác sắc bén, toàn thân mờ hồ, tản ra uy nghiêm không thể mạo phạm. Anh như vậy đối với cô mà nói, thực xa lạ, cô thậm chí thật không dám tới gần. Không có. Phó Kỳ tu đem công văn cầm trong tay thu về, giao cho đặc trợ, giọng nói như cũ, nghiêm túc. Phương đặc trợ, cậu đi ăn cơm rồi nghĩ trước đi. Dạ. Phương đặc trợ thu hồi công văn, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Khi đi qua Tuyền vũ đồng, hữu lễ hướng nàng gật đầu thầm hỏi, đắm cửa phòng làm việc. Đợi trong phòng làm việc, chỉ còn lại hai người bọn họ, Tuyền vũ đồng vẫn đứng ở cạnh cửa, do dụ rút cuộc có nên hay không đi lại gần anh. Vũ đồng, thế nào em đến đây? Phó kỳ tù khẽ nhíu mày. cô mới vừa sau khi vào cửa, nét mặt vẫn vui vẻ, thế nào chỉ chớp mắt, liền trở nên lạ lạ. Cô trở mặc hồi lâu, mới thật tình nói. Anh thật sự rất nghiêm túc. Anh đầu tiên là sừng sốt, tới lúc hiểu ra ý của cô mới cười ra tiếng. Thật là đối với tiêu bạch thỏ nhất gàn của anh không có biện pháp. Thế nào, em bị hù dọa chứ? Anh từ trên ghế đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt cô, kéo tay cô đi qua bộ salon ở một bên. Muốn quản lý một công ty cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu khi thế không thể ấp chế thuộc hạ, sợ rằng người khác đã sớm leo lên đầu của anh làm loạn. Mới rồi không phải bị hù dọa. Em chỉ là không thấy quen mà thôi Cô có chút khó xử trả lời Anh phá ra cười Cảm giác bị áp bách xa lạ mới vừa rồi Tất cả đều biến mất Hai người vừa đến bề xa lông Anh liền cầm lấy hộp cơm trong tay cô Đặt lên bàn Sau đó anh ngồi xuống trước Công khai đem cô kéo lên ngồi đàng hoàng Trên đuôi của mình Hai tay anh đặt ở hông của cô Tư thế phi thường thân mật. Khuôn mặt cô đỏ ửng, Cũng không có dãy rụa, Bởi vì cô biết dãy ruộng cũng vô dụng Anh vẫn là có thể như vậy ôm cô. Anh tiết chế một chút đi. Anh đã rất tiết chế rồi. Anh nói điều này là lời nói thật, bằng không anh đã sớm hôn lên môi của cô, đời nào sẽ chỉ là đơn thuần ôm mà thôi. Nơi này là phòng làm việc, lúc nào cũng có thể có người đi vào. Hiện tại đã tàn tầm, người lưu lại không có mấy, huống chi Phương Đặc Trợ cũng đã đi nghỉ ăn cơm rồi. Anh cười đắc ý nói, Nếu một cách khác, nếu là anh thật muốn đối với cô làm loạn, cũng sẽ không có người xông tới. Cô tức giận, trừng mắt, liếc anh một cái, thật là đối với anh không có biện pháp. Mặc dù cô, thật ra cũng rất thích được anh ôm, thích xúc vào trong lòng ngực của anh ngọt ngào ấm áp, nhưng cho dù Phương đặc trợ đi ra ăn cơm, sẽ không có trở ngại, cô vẫn là cảm thấy càng thẳng. Anh không thấy đói bụng sao? Nhanh lên một chút, ăn đi, để cho anh ôm em một lát nữa. Anh siết chặt cánh tay để hai người không có chút khe hở nào, sán hợp chung một chỗ. Cơm cũng sẽ không chạy mất, không vội. Anh tựa vào vai của cô, khẽ hít hà. Tuyển vũ đồng mặc dù là điều hương sư, nhưng không có thói quen bùi nước hoa. Bất quá anh phi thường thích mùi thơm tự nhiên nhẹ nhàng, hoàn khoái phát ra trên người cô. Cả ngày căng thẳng, tâm thần lao lực. Vào giờ khắc này, rút cục có thể tạm thời buông lòng. Anh chỉ cần như vậy, lẳng lặng ôm cô. Tâm lý có thể thư giãn, sự mệt mỏi thể xác cũng dần dần tiêu tan. Tuyền vũ đồng lẳng lặng, xúc vào trong lòng ngực của anh, hưởng thụ lấy sự ngọt ngào cùng thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn nhu. Nhưng chuông điện thoại di động không thức thời và thời khắc này vang lên, phá hư không khí yên lặng ấm áp. Thấy anh tức giận như mày, cô vội vàng từ trong túi, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện thoại của Khang Văn Thăng, không suy nghĩ nhiều, liền nhấn phím nhận cuộc gọi. Alo? Vũ đồng, cô đang bận sao? Có tiện nói chuyện điện thoại không? Cô nhìn phó kỳ tu một cái, như vậy Rốt cuộc có coi là bận hay không bận? Được, có chuyện gì? Tôi muốn mời cô thứ sáu tuần này đi xem triển lãm tranh, cô có rảnh không? Xem triển lãm tranh? Đúng, dù sao cũng là nhàn rỗi, thay vì ở nhà, chẳng ta đi ra ngoài một chút cũng không thôi. Khang văn thang khẩu khí thành khẩn mời. Cái này... Tuyền vũ đồng do dự... Phó kỳ tù theo trực giác nam nhân lập tức cảnh giới. Anh nhìn rằm rằm ánh mắt của cô, mặc dù không có mở miệng quấy rể cô nói điện thoại, nhưng ánh mắt này thâm thúy giống như đang hỏi cô là ai gọi tới. Cô cảm nhận được cái nếp mặt cấp bách xít người của anh, còn nữa bàn tay anh ở tay cô cũng khẽ chặt lại, tham làm muốn giữ lấy, không nói cũng hiểu. Khang bàn thăng thấy cô chậm chạp lại không đáp lại, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi. Có phải không cô không tiện? À, có chút không tiện. Cô sợ kỳ tu tức giận, lúc trước coi như xong, nhưng hiện tại cô là người đã có bạn trai, phải suy nghĩ đến cảm thụ của anh. Lúc trước anh hiểu lầm quan hệ bằng hữu của cô cùng Khang Văn Thăng, mà biểu hiện ra sức khen, cô vẫn khắc sâu ân tượng, cho nên nếu như dễ dàng đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng, anh nhất định sẽ mất hứng. Mà anh hiếp lại ánh mắt ám hiệu. Ừm. Uhm. Cô nếu như nói sai bất kỳ một câu nào, chờ sau khi cô cúp điện thoại, có thể phải đối mặt với sự thầm vấn của anh. Hướng chi cô vẫn là hy vọng ngày nghị có thể cùng kỳ tu ở chung một chỗ, cho dù không ra khỏi cửa, cũng cảm thấy vui vẻ. Đối với lời mời của Khang Văn Thăng, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, vậy nếu đổi thành ngày khác thì sao? Những ngày khác, trước tiên để tôi hỏi bạn trai tôi, sao trả lời cho anh, có được không? thực ra từ sau khi cô thông suốt, đối với chuyện tình cảm cũng dần dần không còn chi độ nữa. biết Khang Văn Thắng bình thường thường mời cô đi ra ngoài là do đối với cô có hào cảm. cô quyết định cho anh biết chuyện cô đã có bạn trai, nhìn anh như thế nào mà phản ứng. vừa nghe đến cô nói ra hai chữ bạn trai, phó kỳ tú anh mắt sáng ngời, cảm xúc trong nháy mắt được triển an, thậm chí cảm thấy có chút đắc ý. anh hận không thể để tất cả mọi người biết cô là thuộc về anh. Nhưng anh cây to đón gió, tùy thời đều có những ký giả nhàm chán, muốn đả bơi nhất cử nhất độc của anh, cho nên trước mắt anh vẫn không có ý định để quan hệ của hai người công khai ra trước ánh sáng, tránh cô chịu không được những thứ kia đáng ghét tào nhiễu. Đây là phương thức bảo vệ của anh đối với cô. Anh hy vọng cô có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại, không cần trở thành tiêu điểm bình luận của mọi người. Cô nếu là vì vậy mà tổn thương, anh hội đau lòng. Khang Văn Tăng sững sốt một chút, biết mình chậm một bước. Anh ngầm cười khổ, chỉ có thể đem hảo cảm đối với cô đi ở trong lòng, thể hiện ra phong độ nên có. Có cơ hội có thể mang bạn trai của cô tới tiệm của tôi, tôi sẽ yêu đãi cho hai người. À, cảm ơn anh, có cơ hội tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy đến. Chờ tuyền vũ đồng tắt điện thoại di động, phó kỳ tù rút cục có thể mở miệng hỏi. Ai gọi tới, nam nhân ư? Dạ vâng, là Cang Văn Tăng. Cô thản nhiên trả lời. Anh ấy nói có cơ hội dụ anh đến quán của anh ấy, anh ấy sẽ yêu đãi cho chúng ta. Hồn làm sao, trở lúc anh tương đối dành rỗi một chút. Anh vừa nghe cũng biết Khang Văn Thăng cũng không có buồn tha cho cô, mà là tính toán ở một bên tùy thời mà động, nhưng anh chắc chắn không để Khang Văn Thăng có cơ hội này. Thật vất vả mới được cô lửa gạt đến tay, hào hảo đau cưng chiều cô cũng không kịp, vừa làm sao có thể đem cô sắp tay tặng cho nam nhân khác bất quá anh cũng không tới mức cấm cô cùng Càng văn thăng tiếp tục lui tới bởi vì anh tin tưởng trong nội tâm cô chỉ có anh nam nhân khác cô sẽ không nhìn ở trong mắt anh đối với cô có lòng tin dĩ nhiên cũng đối với mỹ lực của mình có lòng tin anh nhẹ hôn lên phiến môi non mềm của cô nụ cười thầm tình chờ anh đã dỗ xong sẽ dẫn em về nhà ăn cơm mẹ anh vẫn muốn anh mau đưa em về ăn bữa cơm thật ngon cô khẽ hít một hơi kinh ngạc trợn to hai mắt mẹ anh đã biết rồiư em kinh ngạc cái gì chẳng lẽ mẹ anh không thể biết anh chính là sau khi cùng cô xác định tình cảm thừa dịp mẫu thân gọi điện thoại tới liền chớp cơ hội thuận thế nói nghĩ đến cũng buồn cười mẹ lúc đầu còn cho là anh đang nói đùa sau khi liên tục xác nhận không phải là vui đùa bà liền lên tiếng kinh hô một bộ bừng tỉnh đại ngộ khẩu khí nói anh thì ra là đã nhắm sẵn vũ đồng từ lâu rồi khó trách năm đó luôn là tìm các loại lý do đem vũ đồng giữa bên người. Rõ ràng chính là ý đồ bất lương. Sau mẫu thân ngược lại, còn giáo huấn anh. Cái gì mà động tác có thể hay không quá chậm rồi, như vậy cũng có tốn thời gian đi. Tất cả đều đồng dạng y tứ, hy vọng anh nhanh nhanh một chút kết hôn với Vũ Đồng. Bà mong chờ nhìn thấy con trai cưới vợ đã lâu rồi. Quả nhiên, hết thầy cũng giống như anh đoán, mẹ anh cũng không bày xích Vũ Đồng trở thành vợ anh. Thậm chí là thích, hận không được hai người bọn họ có thể nhanh lên một chút cửa hành hôn lễ. Không, không phải là... Cô thoáng cái khẩn trương, thoáng cái thẹn thùng, trong đầu nhé mắt loạn thành một đoàn. Anh không cảm thấy quá nhanh sao? Hai người bọn họ vừa mới chính thức gặp gỡ không bao lâu nha. Huống chi mang bạn gái về nhà ăn cơm, giới thiệu cho ba mẹ biết, đó là một chuyện rất chính thức. Nếu như không phải là tình cảm đã phát triển đến một loại trình độ nào đó, sẽ không quyết định như vậy. Điểm này, anh cùng với mẹ cảm giác là giống nhau. Cái gì giống nhau? Chúng ta chẳng những không cảm thấy mau, mà vẫn ngại quá chậm. Anh đang cầm gương mặt của cô, đột nhiên sắc mặt nhìn nghị, vẻ mặt cứng rắn chất vấn. Lẽ nào trừ Tuyền Lý Hòa, người nhà của em vẫn còn không biết chuyện tình cảm của chúng ta sao? À, cái này... Gương mặt của cô không cách gì thoát ra, đành trột dạ chuyển mắt nhìn nơi khác. Tuyền Vũ Đồng, nhìn anh đi, không được trốn tránh. Cô không thể làm gì khác hơn là bất đắc sĩ đem con người quay lại, thành thật trả lời... Em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói cho người nhà. Có thể trở thành bạn gái của anh, cho đến hiện tại cũng vẫn giống như là nằm mộng, tốt đẹp đến mức không giống thật, chính cô cũng còn đang phải thích ứng đây. Cái kia, em chừng nào mới có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô chỉ có thể cười khúc khích, loại chuyện này cũng không phải là giống như làm việc, đặt cái kế hoạch, nói đến lúc nào làm được, liền có thể làm được. Em cho là cười một cái, anh liền sẽ bỏ qua sao? Anh thức giận nhìn cô rằm rằm, sự chịu đựng của anh đã mau ở trên người cô cạn sạch sẽ. Bằng không, anh muốn như thế nào? Cô Thuật nhìn rất vô tội hòi ngược lại, vẫn mang một chút đắc ý làm nũng. Dám giả bộ vô tội, cho là anh hiểu ý mềm lòng rút lui sao? Còn có thể như thế nào? Đường nhìn là nghĩ tất cả biện pháp để nhanh một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhanh một chút nhận định anh, ngoại trừ anh ra, ai cũng không muốn ngả. Anh cối người xuống, để đôi mùi hai người dán lại thật chặt, giống như là đang trừng phạt cô, nặng nề hôn cô, hôn đến môi của cô có chút đau. Cô đang muốn lên tiếng kháng nghị, không nghĩ tới, anh lại thừa dịp này hôn được càng sâu, xâm nhập trong miệng của cô, thổ lỗ trừng phạt trong nháy mắt, hòa thành nồng đậm, trở nên kích tình, lửa nóng mập mờ. Mới vừa rồi tranh chấp, sớm bị vứt đến sau đầu, song song chim đắm, càng ngày càng đậm hơn, ngọt ngào cuốn dao ai cũng không muốn dừng lại. Về phần hộp cơm, dù sao cũng chạy không được, chở anh ăn cô đủ rồi mới tính.